Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 334 thở săn và con mồi. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Tốc độ độn quang của Lâm Hiên cực nhanh trong nháy mắt đã chạy xa. Hơn trăm trưởng song với thần thức cường đại của hắn vẫn có nghe. Thấy được tiếng kêu thảm của viên đại hải. Trong lòng Lâm Hiên không khỏi ớn lạnh, không dám nhìn về phía sau. Điên cuồng vận chuyển linh lực. Phi hành càng lúc càng nhanh Tuy nhiên không lâu sau Hắn liền phát hiện ra sau lưng đang có một Cách đuôi bám theo Cứ theo sự dao động âm khí của đối phương Thì đây Là một tên rượu vương Tốc độ đổn quang của Lâm Hiên đắt nhanh như trước Vậy mà tốc độ của tên Kia lại càng nhanh hơn Khoảng cách của hai bên ngày càng thu hẹp dần Lâm Hiên không ngừng thay đổi phương hướng Thậm chí đã sử dụng đến cả Thổ độn thuật Nhưng vẫn như cũ, không thể thoát khỏi tên kia, một. Người một dụt bám giết lấy nhau như bóng với hình chạy được hơn mười. Dặm, Lâm Hiên dường như có vẻ tuyệt vọng, liền dừng lại trên bầu trời. Sao, không chạy trốn nữa à? Vài giây sau, Hắc Vân kia nhanh chóng bay đến trước mặt, rồi dần dần. Thu lại, để lộ ra một gã đại hán đầu chọc, người trần chuồng tại hạ. Là cổ liêm chết trong tay ta Ngươi sẽ không hối tiếc đâu Ta sẽ móc Kim đan của ngươi ra để dâng cho chủ nhân Cổ liêm chân mày lâm hiên nhíu lại Lộ ra vẻ ngạc nhiên rượu vật Mà cũng có tên sao Nghe thấy lâm hiên nói thế Thủ vương tự xưng là cổ liêm lộ ra vẻ hung Tàn nhân loại các ngươi có thể có tên Thì âm hồn chúng ta vì cái Quái gì mà lại không được có tên chứ Tiểu tử kia chịu chết đi Vừa dứt lời, hắn liền vươn ra, đánh vào hư không một chảo, chợt một. Cái sửa chảo khổng lồ hiện ra, điên cuồng đánh ra như muốn xuyên qua. Người lâm hiên. Thế đến tựa như hình phong cực kỳ đáng sợ. Nhưng lâm hiên lại không. Hề có chút sợ hãi nào, lại còn nở ra một nụ cười quái gì, tay vỗ nhẹ. Vào túi chứ vật một cái, đã xuất ra hai kiện bảo vật, tay trái của hắn. Đang cầm một bạch sắc viên cầu to bằng nắm tay mà phía tay phải lại. Đang cầm thanh cổ kiếm dài ba thước ngang hàng với viên cầu kia. Mắt thấy rượu chảo kia đã gần đến thân hình Lâm Hiên phiêu hốt lay. Động thành công né tránh một đòn của đối phương. Ngay lập tức tay. Trái liền vung ra ném bạch sắc tiểu cầu kia ra. Cổ bảo khôn tiên cầu này Lâm Hiên lần đầu tiên sử dụng. Không biết uy lực của nó như thế nào. Một chiêu không thành tên dù vương kia cũng không thèm để ý gì đang. Định xuất ra thần thông khác. Chợt tiểu cầu kia vừa mới xuất hiện. Trên không. Trong trước mắt đã đến trước mặt hắn. Bảo vật này nhẹ rung. Lên vài lần rồi bắt đầu xoay tròn. Từ từ hóa ra thành trăm ngàn sợi. Tơ. Những sợi tơ trong suốt. Rất mỏng manh. Mà dù vương kia cũng không hề. Để ý đến xong trước mắt thì những sợi tơ này đã kết thành tầng tầng, lớp lớp trói buộc hắn lại. ngu xuẩn, bổn vương vốn chỉ là hư hình hóa ảnh mà thôi, không có chân thân. bảo vật này của ngươi xem ra không có tác dụng gì rồi, rồi vương tỏ vẻ kinh thường nói. sau đó cả người như muốn thu lại, đang định thoát ra khỏi sự trói buộc của những sợi tơ kia. Những sợi tơ màu trắng do Khôn Tiên cầu hóa thành chỉ nhẹ rung lên một chút, rồi phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Mà tên Dụ Vương kia cũng phát, hiện ra bản thân mình không thể hóa thành xương mù, không có thể được, ngươi, loại bảo vật này của ngươi là cái quái? Thường gì vậy, Dụ Vương không thể biến hóa gì được, nên không có cách nào trốn thoát, lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Trong lòng lâm hiên cực kỳ mừng rỡ bảo vật mà thượng cổ tu sĩ nguyên. Anh kỳ lưu lại quả là thần diệu vô cùng, ngay cả loại không có thân. thể thực sự như yêu dù cũng có thể tỏa chỗ giam cầm, thần thông. Lợi hại như thế, xem ra còn vượt ra ngoài sự tưởng tượng của mình. Hiện tại, hắn không có thời gian dây dưa với đối phương, nơi này cách. Bách hoa cốc chỉ hơn 10 dặm. song với thần thông của hảo thiên dược đấy nếu muốn đuổi theo cũng chỉ là việc trong thời gian ngắn mà thôi. Thật sự mà nói tốc độ đổn quang thật sự của Lâm Hiên thì khó mà thoát. Khỏi sự truy đuổi của tên rượu vương đầu chọc trước mặt này. Mà hơn. Nữa thương thế của Nguyệt Nhi cần một viên nổi đan rượu vương. Trải qua sự việc lần này với việc thất tuyệt thiên là thế lực của lệ. Tuyệt tiềm ẩn trong nhân gian Lâm Hiên chắc chắn sẽ không giải rột đi. Vào âm hồn tốc lần nữa. Vì những lý do đó, giết chết tên rượu vương. Trước mặt là lựa chọn hoàn hảo nhất. Trên đường chạy trốn, Lâm Hiên tựa như đem hết bản lính ra để trốn. Khỏi sự truy đuổi của hắn tất cả chỉ là giả vờ mà thôi, còn việc lựa. Chọn nơi đồng thủ thích hợp cũng khiến cho hắn phải vất vả suy nghĩ. Một lúc, trên lý thuyết thì nơi càng gần rượu la thành thì càng tốt, nhưng liệu... Khi đến đó đối phương có tiếp tục đuổi theo nữa hay không điều đó lâm. Hiên không hề nắm chắc nên hắn đành mạo hiểm động tủ tại đây. Tốc chiến tốc thắng cổ bảo trong lâm hiên đều xuất hiện với thần. Thông của hắn thì tiêu diệt một tên rượu vương cùng dai không phải là. Việc khó khăn gì nhưng vạn lần không thể để trận chiến này kéo dài ra. Được nếu không hảo thiên rượu đế kia đuổi tới thì. Cũng may mắn là do tên này khinh địch nên bị Lâm Hiên lợi dụng cơ. Hội, mắt thấy hắn bị trói chặt bởi khôn tiên cầu, Lâm Hiên lúc này. Liền không khách khí, tay phải huy động phiêu vân lạc tuyết kiếm hóa. Thành một giải sáng màu hồng đâm thẳng đến. Một tiếng kêu thảm vang lên mà cái hư ảnh kia càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng cũng tan biến đi mất. Lâm Hiên nhẹ vẫy tay, một viên nổi đan màu đỏ đen nhanh chóng bay tới. Trước mặt hắn, cuối cùng cũng có thể cầm được vật này. Lâm Hiên lấy bình ngọc ra, nhẹ. Nhàng cẩn thận bỏ vào trong. Sau đó, lại thu hai cái cổ bảo kia lại. Rồi đổn quang đi mất. Trong lúc đó, ở Bách Hoa Cốc, không kể là viên đại hải hay các tu sĩ. Khác tất cả đều đã trở thành mấy cái xác vô hồn. Mà Hảo Thiên Dược Đế, đang nhìn những viên kim đan trong tay, vẻ mặt đắc ý. Nhưng sau đó, nụ cười của hắn dường như tắt nguồn, lộ ra vẻ khó tin, nhìn theo hướng xa. Xa, hướng Lâm Hiên đã đào tẩu đi. Chủ nhân có việc gì vậy? Tên cổ liêm phái đi theo truy sát tiểu tử kia đã chết rồi. Hạo, thiên dụ đế những mày, sắc mặt rất khó coi, mở miệng nói. Làm sao lại có thể như vậy được, tên tiểu tử trốn thoát kia bất quá. Chỉ là ngưng đan sơ kỳ, sao có thể là đối thủ của cổ liêm được chứ? Liệt hải bằng dường như không tin liền nói. Việc này hết sức kỳ quái, tên tiểu tử kia vừa mới cùng cổ liêm giao. Thủ, đã ngay lập tức, giết chết cổ liêm trong trước mắt, đừng nói là sơ. Kỳ, mà là hậu kỳ cũng chưa chắc đã có thần thông như thế hảo thiên. Thủ đế như thầm nói với bản thân, tay vuốt cầm mà suy nghĩ. Lúc sau... Hắn liền lắc lắc đầu thôi bỏ đi chạy thì cũng đã chạy. Rồi dù sao nội đan của mấy người kia cũng đã đủ để ta ổn định cảnh. Giới rồi nếu không phải ta hiện tại không thể động thủ nhiều thì sao? Có thể để cho một tên ngưng đan kỳ tu sĩ nhảy nhép trốn thoát chứ? Chủ nhân nói quá đúng. Liệt hải bằng nhanh chóng phụ họ theo vỗ. Mông ngựa nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng không biết tiểu tử chạy thoát ra có đem chuyện của thất tuyệt thiên chúng ta đi rêu sao lung tung không hừ chắc chắn sẽ đi nói khắp nơi tất cả cũng vì ngươi vinh váo đắc ý mà làm lộ ra bí mật của của chúng ta hảo thiên duyệt đế không khỏi bất mãn hừ một tiếng chủ nhân thứ tội là ngô tài sai lầm nhưng không thể ngờ được tên tiểu tử kia thông minh như thế có thể từ trong thiên la địa võng chúng ta mà trốn thoát được Liệt hải bằng mồ hôi lạnh túa ra đầy. Đầu vội quỳ xuống nhận tội. Hừ trên đời này không có việc gì là không thể xảy ra cả sau này. Khi làm việc thì đừng có kiêu căng tự đắc như thế nữa dù là nắm chắc. Mười phần nhưng cũng phải cẩn thận đứng lên đi lần này bản tỏa tha. Cho ngươi nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu. Nói đến đó vẻ mặt của Hảo Thiên Dù Đế cực kỳ nghiêm túc. Chủ nhân yên tâm, nô tài nhất định sẽ rút kinh nghiệm từ sự giáo huấn của ngài. Liệt Hải bằng vội vã dập đầu tạ ơn, rồi nơm nớp lo sợ đứng. Lên, Hảo Thiên rụt đế liền nhìn hắn một cái, rồi trấn an nói. Ngươi cũng đừng lo lắng gì nhiều, dù tiểu tử kia có đem chuyện của. Thất tuyệt thiên nói ra, thì cũng sẽ không có ai tin vào đâu. Không có ai tin ứ trên mặt Liệt Hải bằng lộ ra vẻ khó tin.